Phù Thủy Trần chỉ chế dĩu nhếch khoái môi, dẫm lên đôi giày da đế bằng đến gần Hoàng Ngân, đến khi cách cô khoảng nửa mét thì dừng lại. Đối Hoàng Ngân, công việc của tổ thiết kế chúng tôi lần này rất quan trọng. Nếu như một số người nhờ quan hệ muốn vào tổ chúng tôi, muốn đục nước béo cò, thì tôi khuyên cô nhanh chóng rời khỏi nơi này đi thì tốt hơn, đừng kéo chân chúng tôi. Cô thấy sao? Hừ, vừa đến liền ra oai với cô. Dựa vào quan hệ... Với miệng thanh tú của hoàng ngân vẫn nở nụ cười động lòng người tổng thanh tra trần ý trong lời của bà tôi nghe như đang chất vấn tính chuyên nghiệp của tổng giám đốc cao hay là bà cảm thấy tổng giám đốc cao sẽ tùy tiện giao dự án lớn như này cho một người dựa vào quan hệ ừ tôi nói dự án lần này là tùy tiện cũng đã mấy nghìn tỷ rồi nếu thật là như thế thì mối quan hệ này cũng thật là không đơn giản đó nha nếu không thì buổi trưa tan làm tôi sắp xếp thời gian giúp bà hỏi anh ấy tình hình cụ thể nhé Hoàng Ngân nói một tràng, nói xong vội vàng thu lại biểu cảm, làm như vô tội. Cô! Trên khuôn mặt ngốm dấu vết thời gian của Trần Vi Như trao lại. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cho dù rất không thích Hoàng Ngân, lại sợ cô thật sự rèm pha với Cao Dương Thành. Cô đắc ý cái gì chứ? Trần Vi Như dù sao cũng là giám đốc. Trước mặt bao nhiêu cấp dưới, bà cũng không thể đánh mất uy nghiêm được. Bà ta nghiêm lại, liếc Hoàng Ngân, khịt khịt mũi. Không phải chỉ là kẻ thứ ba sao? Có gì đáng xa vẻ như thế chứ? Kẻ thứ ba? Hoàng Ngân nghiêm mặt, hơi hơi biến sắc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục thần sắc ung dung. Tổng thanh tra Trần, đỗ Hoàng Ngân tôi từ trước đến giờ không thích kết oán với ai, càng không muốn kết thù với cấp trên. Nhưng tôi mong tổng thanh cha Trần nên chuẩn bị tố chất công việc ưu tú hơn, công tư phân minh. Nếu như bà cảm thấy sự tồn tại của tôi uy hiếp đến vị trí của bà, vậy thì bà cứ yên tâm. Tôi không có hứng thú với vị trí tổng thanh trao của bà Vị trí duy nhất mà tôi có hứng thú là phu nhân tổng giám đốc Lời Hoàng Ngân nói hoàn toàn là sự thật Mặc dù lời này nói ra nghe như cô có bao nhiêu tâm cơ Nhưng chỉ là trong lòng cô rõ Thứ cô muốn chính là hai chữ phu nhân Từ trước đến nay cô đều muốn gả cho người đàn ông này Trở thành phu nhân bác sĩ cao Nhưng đây có lẽ chỉ là giấc mơ đẹp đẽ của cô mà thôi Hoàng Ngân không biết có phải lý tưởng to lớn Dọa sợ tất cả mọi người hay không Tóm lại, mỗi người đều dùng một biểu cảm hoang mang nhìn cô Đến phù thủy Trần trước mặt Cũng bị lời nói hào hùng của cô dọa sợ Sắc mặt trở nên lạ lùng Tổng giám đốc cao Đột nhiên nghe thấy có người đằng sau Hoàng Ngân gọi Chào tổng giám đốc cao Cho dù là tổng thanh tra Trần Mới nãy còn hùng hồn Bây giờ cũng cúi đầu theo Cung kính gọi một tiếng Hoàng Ngân chỉ cảm thấy ra đầu tê tê Sẽ không xui xẻo như thế chứ Lúc nào không xuất hiện Đã xuất hiện đúng lúc cô cáo mượn oai hùng Đã thế lại còn Câu nói vừa nãy Câu phu nhân tổng giám đốc Anh ấy nghe thấy chưa nhỉ Nếu thật sự nghe thấy rồi Thì sẽ như thế nào đây Hoàng Ngân cứng ra đầu Quay lại nhìn người đến Quả nhiên liền nhìn thấy tổng giám đốc cao phong độ phi phàm Đang từ cửa sau đi đến chỗ cô Sau lưng còn có Lý Nam Vũ Đang cười tủm tìm Tổng Tổng Giám Đốc Cao Hoàng Ngân vội vàng cúi đầu hô một tiếng Cảm giác được ánh mắt nóng rực của Cao Dương Thành Hoàng Ngân chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống Mặt đỏ rực lên Đang làm cái gì thế? Ôn nào vậy? Ánh mắt từ trên người Hoàng Ngân rời đi Dần dần lạnh lẽo chuyển đến trên người Trần Vi Như Hỏi bà ta Trần Vi Như trong lòng rét run Bà ta không biết những lời khắc nghiệt vừa nói Đã bị người đàn ông trước mặt nghe thấy hay chưa? Tổng giám đốc cao nghe nói hôm nay có đồng nghiệp mới đến phòng thiết kế chúng tôi, nên tôi đặc biệt đến tiếp xúc với cô ấy một chút, tiện cho sau này sắp xếp công việc. Trần Phi Như bày ra bộ mặt người tốt nói. Tất cả đồng nghiệp ở phía sau đều trợn trắng mắt lên. Đỗ Hoàng Ngân Tổng giám đốc cao coi như không nghe thấy lời bà ta, quay đầu gọi Hoàng Ngân. Có ạ. Hoàng Ngân vội vàng đáp một tiếng. Anh vươn tay, tròng qua vai cô, kéo đến trước mặt Trần Phi Như. Cô là nhà thiết kế Cao Dương Thành tôi mời về từ Pháp, nếu có ai dám nghi ngờ năng lực của cô cũng chính là nghi ngờ mắt nhìn người của Cao Dương Thành tôi, cho nên làm tốt việc, dùng bản lĩnh hơn người của cô, làm những cái miệng đố kỵ phải ngậm lại, đừng có làm tôi mất mặt. Tổng giám đốc cao hạ mệnh lệnh quan trọng cho Hoàng Ngân, bàn tay vỗ vỗ vai Hoàng Ngân làm cho cô kinh sợ, nhưng trong lòng lại có một dòng ấm áp nhẹ nhàng, cái miệng đố kỵ, không cần nói cũng biết anh ám chỉ ai. Sắc mặt Trần Vi Như đối diện thay đổi liên tục, cuối cùng lại thân thiết cười. Tổng giám đốc cao, chúng ta không dám nghi ngờ linh tinh. Cao Dương Thành lạnh lẽo nhích môi mỏng, lúc này không để lại cho Trần Vi Như chút mặt mũi nào. Tổng thanh tra Trần, đợi đến ngày cô lĩnh đội làm dự án thiết kế của mình thì hãng đến chất vấn nhân tài tôi chọn. Bây giờ đã không có năng lực đó thì làm tốt phần việc của cô đi, phân phó cho đội của cô hoàn thiện tốt dự án trong tay Đỗ Hoàng Ngân. Cao Dương Thành từ trên cao nhìn xuống, bộ dạng nghiêm nghị lạnh lùng khiến cho người khác khó thở. Hoàng Ngân ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lùng, khóe môi không tự giác nhếch lên. Cảm giác được người khác bảo vệ có phải là như thế này không? Ấm áp, ngọt ngào, cho dù có bị người ta nói dựa vào quan hệ và tiểu tam, hình như cũng không mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Đúng rồi. Cao Dương Thành giơ tay, gọi Lý Nam Vũ sau lưng. Thư kỳ Lý, cậu đưa văn bản cậu đang cầm cho Tổng thanh tra Trần. Anh đột nhiên phân phó. Sao ạ? Lý Nam Vũ khó hiểu. Tổng giám đốc cao, nhưng tài liệu trong tay tôi là... Là đơn ly hôn nha. Còn không nhanh lên. Cao Dương Thành nhăn mày. vâng. Lý Nam Vũ vội vàng đưa cho Trần Vi Như. Trần Vi Như lật văn bản khi nhìn thấy trên giấy trắng viết mấy chữ đơn ly hôn, một hồi vẫn không hiểu được. Phần đầu nhìn Tổng Giám Đốc Cao không có biểu cảm gì, lại cúi đầu nhìn văn bản trong tay. Vẫn không hiểu. Tất cả mọi người trong phòng thiết kế cũng đều mơ hồ không hiểu. Cao Dương Thành ra hiệu cho Lý Nam Vũ lấy lại văn bản đó. Lý Nam Vũ nhận lấy, gấp văn bản lại. liền nghe được Tổng Giám Đốc Cao nhẹ cười hỏi. Tổng Thanh tra Trần, cô cảm thấy mơ ước to lớn của Đỗ Hoàng Ngân có khó thực hiện không? Nói xong, Cao Dương Thành liền xoay người đi ra. Để lại một đám người đã không hiểu gì, và Trần Vi Như mặt trắng bệnh. Ước mơ vĩ đại của cô, còn không phải là phu nhân Tổng Giám Đốc sao? Cho nên ý là ám chỉ cho bà ta đừng có đắc tội về Đỗ Hoàng Ngân. Tổng Giám Đốc còn vì cô mà ly hôn rồi, có chuyện gì không thể làm vì cô nữa chứ? Đêm đến, tất cả mọi người đã tan ca rồi, chỉ có phòng thiết kế vẫn còn sáng đèn. Hoàng Ngân ngồi một mình trong phòng sửa lại bản thiết kế. Cũng không biết cô phải Trần vi Như cố ý không, dù sao cuối cùng cũng chỉ một mình cô, bắt cô tối nay phải xong bản sơ thảo mới được về nhà. Hoàng Ngân lại là kiểu người không chịu thua, từ ngày bị bà ta nói tự nhiên lại càng không chịu khuất phục. Cho nên cô đã thề phải làm xong bản sơ thảo trong thời gian nhanh nhất để chứng minh cô ưu tú. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thảo cũng phải tốt đang lúc Hoàng Ngân tràn đầy khí thế, đột nhiên bóng lĩnh trên đỉnh đầu, tách tách phát sáng. Tiếp theo bóng đèn bắt đầu không ổn định, chớp sáng lên. Mắt Hoàng Ngân bị lóa, rất khó chịu. Cô có chút bực bội. Xem ra muốn tiếp tục làm việc, phải tự bắt tay thay bóng đèn rồi. Ngoại trừ đỗ Hoàng Ngân cô thì còn ai nữa chứ? Cô nhăn mày, một tay cầm điện thoại, một tay lắp bóng đèn. Chỗ lắp đèn là một chỗ rất bình thường, là loại có chụp đèn. Tay cô phải bắt lên chụp đèn mới lắp được đèn vào. Hiển nhiên việc này có chút khó khăn với Hoàng Ngân. Húng hồ tay kia của cô còn cầm điện thoại. Trong bóng tối dường như có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi trên trán cô bị ánh đèn trắng chiếu vào, qua và ánh mắt còn thấy có chút gợi cảm. Đúng lúc đó, Cao Dương Thành bước vào phòng thiết kế. Đứng ở trước thang dưới người cô, ngẩng đầu nhìn cô. Mà Hoàng Ngân bởi vì quá chuyên tâm vẫn chưa phát hiện ra. Cao Dương Thành ngừng đầu nhìn cô, khóe môi dương lên nụ cười, ánh mắt thâm trầm, tầm mắt sáng quắc. Do đồ công sở cô mặc chỉ là váy ngắn, lại thêm dáng đứng cao cao. Anh vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù ánh sáng rất tối nhìn không rõ bên trong, nhưng đôi chân trắng muốt vừa nhìn là rõ. Tách! Đột nhiên bóng điện sáng lên, chiếu sáng vào phòng thiết kế. Cũng chiếu sáng cả gương mặt anh Tuấn phi phạm của Cao Dương Thành trước thang. Hoàng Ngân vừa cúi đầu. Gương mặt đột nhiên xuất hiện của Cao Dương Thành đã dọa sợ cô, làm cô hét toán lên. Cả người lào đảo ngã xuống khỏi thang, thế mà lại không cảm thấy đau đớn. Chỉ cảm thấy dưới thân có thứ gì đó ấm nóng đỡ lấy mình. Hoàng Ngân mở mắt ra nhìn. Hóa ra là Cao Dương Thành. Gương mặt đẹp đẽ của anh nhằn tít lại, còn thân thể cứng rắn bị Hoàng Ngân đè xuống đất. Cũng không biết có phải bị đụng trúng chỗ nào không, sắc mặt có chút khó coi. Em có muốn ôm cũng không cần phải mãnh liệt như thế chứ. Trên gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành còn viết đầy chữ đau đớn, bàn tay theo quán tính ôm eo cô. Hoàng Ngân bị dọa sợ. Tổng giám đốc Cao, anh không sao chứ? Cô nói xong liền nhảy xuống khỏi người anh, nhưng eo lại bị bàn tay to lớn của anh ôm chặt lại. Hoàng Ngân ngã xuống. Cô trong phút chốc như chạm phải vật gì đó không nên chạm sao cô lại không lường trước mình chỉ tăng ca thôi kết quả lại bị sói nuốt rồi mà cô có lẽ cũng không đến mức như vậy thậm chí còn có chút mong trời là sao Hoàng Ngân cảm thấy chắc chắn do nguyên nhân mình đói khát quá lâu đây rồi huống chi cô dường như cũng đến độ tuổi như sói như hổ điều này thật là Hoàng Ngân cảm thấy mình thật sự sắp bị anh chọc cho điên rồi cuối cùng Cô không biết thời gian vui sướng này sẽ kết thúc như thế nào, cũng không biết cụ thể kéo dài đến bao lâu. Nhưng cuối cùng, nhưng cuối cùng, cô dường như không còn chút ý thức nào cả. Hoàng Ngân dọn dẹp bàn làm việc và sửa soạn lại bản thân với tốc độ nhanh nhất, quay đầu lại nhìn thấy Cao Dương Thành, quần áo chỉnh về, phong độ ngút trời, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà Hoàng Ngân mặt vẫn đỏ ửng, thậm chí không kịp che đậy đi tình cảm sâu trong đáy mắt anh anh về trước đi em còn có chút việc chưa xong Hoàng Ngân ngồi xuống bàn lòng dạ rối bời mở máy tính xem bản vẽ vẫn chưa hoàn thành ở trong đó lòng cô lại càng hoang mang dường như không nắm bắt được chút manh mối nào thật gay go biết bây giờ là mấy giờ rồi không Cao Dương Thành chống cánh tay lên bản sách lại gần Hoàng Ngân cúi đầu trầm giọng hỏi cô mùi hương hóc môn nam tính tự nhiên bao phủ lấy Hoàng Ngân, khiến cho cô tâm tư càng hỗn độn. Tôi, tôi đồng ý với Tổng Thanh tra Trần rồi, sáng mai phải gửi bản phác thảo cho bà ấy. Hoàng Ngân kiên trì. Cao Dương Thành quá rõ tính cách của Hoàng Ngân. Những việc mà cô quyết định, người bình thường sẽ khó có thể mà thay đổi được. Đặc biệt là về mặt công việc. Nhất là những đối thủ tưởng tượng trong công việc, cô sao có thể dễ dàng khuất phục. Cao Dương Thành cũng không khuyên nhiều nữa, lôi Hoàng Ngân ra khỏi ghế làm việc một cách bá đạo, dồn cô sang một bên. Hoàng Ngân mơ hồ không hiểu. Anh làm gì đấy? Chỉ thấy anh cầm chuột ấn lưu, nhanh chóng cắm USB vào máy tính rồi cho bản vẽ của Hoàng Ngân vào đó. Sau đó không đợi cho Hoàng Ngân hiểu ra, bế cô từ ghế lên, đi ra ngoài. Hai tay cô ôm chặt cổ của anh, hỏi. Suốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Em vừa làm việc gần cả một tiếng, em không mệt à? Không mệt. Hoàng Ngân bám cổ anh trả lời, cho nên ngay lập tức trả lại việc cho em. Cao Dương Thành cười nhẹ. Thể lực từ lúc nào mà khỏe như thế này, xem ra lần sau anh cần mạnh mẽ hơn nữa. Hoàng Ngân thấy nếu anh thật sự mạnh mẽ hơn nữa thì mình chắc chắn sẽ chết dưới tay anh mất. Cũng không biết tại sao thể lực của người đàn ông này tốt đến mức gần bằng mấy tên biến thái. Chỉ nghĩ thôi, Hoàng Ngân cũng thấy lạnh người. Cảm xúc lại rung động không thôi. Cao Dương Thành cuối cùng bế Hoàng Ngân vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của mình. Anh đặt máy tính của mình lên trên giường rồi cắm vào ổ USB thay Hoàng Ngân, đào xuống tất cả bản vẽ của cô. Cuối cùng gõ tay lên bàn, cô ý nhắc nhở Hoàng Ngân. Trong ổ F có tài liệu quan trọng, không được phép tự tiện mở ra xem, biết chưa? Hoàng Ngân chớp mắt. Khó có thể nào vẫn là ảnh của cô. Nhưng nhìn máy tính thì đã không phải là hình nền trước đây rồi. Cao Dương Thành như vừa nhìn đã đoán ngay được ý nghĩ của Hoàng Ngân, khóe môi hơi nhỉnh lên, theo một độ cong đầy tạ ác. Nhắc em rồi đấy, đừng xem linh tinh một số thứ không phù hợp với trẻ nhỏ đó. Không phù hợp với trẻ nhỏ, thật hay đùa. Hoàng Ngân bán tín bán nghi. Tối nay ngủ ở đây đi. Cao Dương Thành nói. Hoàng Ngân lại cũng không có ý kiến gì, vì cô đã quá mệt rồi, hơn nữa muộn như thế này rồi, chạy về nhà có lẽ cô kiệt sức mất. Cho nên cô gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, hỏi Còn anh? Cũng thế Anh cũng ngủ ở đây Hoàng Ngân ngơ ra Cao Dương Thành nhìn cô, không nói Sau đó Ngoài ý muốn, Hoàng Ngân vẫn không biết nói gì Chỉ còn cách chạy nhanh như trước vào phòng tắm Tôi cần tắm trước Cao Dương Thành còn tưởng rằng Hoàng Ngân nhất định sẽ từ chối anh cơ Thậm chí một giây trước, anh còn nghĩ rằng nếu Hoàng Ngân nhất quyết muốn anh đưa về nhà, thì anh phải đối phó như thế nào? Suốt cuộc đưa về nhà hay mặt dày ở bên cạnh cô tốt hơn? Trong phòng tắm phát ra âm thanh tiếng nước chảy ao ao. Rõ ràng là ngăn cách một cánh cửa kính dày, Cao Dương Thành lại như nhìn thấy thân hình gợi cảm ở trong đó, khiến cho anh có chút máu lên não, trong lòng dạo dực, cổ họng khô khốc. Nhưng anh vẫn nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại. Bởi vì anh lo cho cơ thể cô không chịu nổi Dương Thành Bỗng nhiên bên trong phát ra tiếng gọi của Hoàng Ngân Không biết có phải anh nghe nhầm hay không Lọt vào tay anh Giọng nói nhẹ nhàng Khiến tâm tư anh có chút hỗn loạn Em có thể dùng khăn tắm nào được đây Hoàng Ngân cách một cửa kính hỏi anh Cái màu xám ấy Sau đó bên trong yên lặng Sau đó một lúc Anh cho em mượn một chiếc áo choàng tắm Hoàng Ngân tắm xong lạnh mới nhận ra mình không có quần áo để thay. Đúng là bi kịch rồi. Cao Dương Thành lấy ra áo tròn tắm từ tủ, gõ cửa kính. Rất nhanh, cửa mở hé ra một khe nhỏ. Một cánh tay mịn màng còn dính một chút bọt, hơi nước nóng mù mịt cũng từ trong đó tỏa ra. Cao Dương Thành căng thẳng, đưa thay ra, liền mạnh mẽ lôi Hoàng Ngân từ trong nhà tắm ra. Hoàng Ngân thay anh sắp xếp lại quần áo thay ra. Trên quần áo hình như còn lưu lại mùi hương của anh. Mùi nam tính chỉ thuộc về anh, mê ly, dễ chịu. Không hề có tí mùi thuốc lá nào. Hoàng Ngân mới nghĩ ra, hình như lâu rồi không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Lẽ nào anh cai thuốc thật rồi? Nghĩ đến đấy, Hoàng Ngân có chút vui mừng, cảm thấy mình như thế này giống hệt người vợ nhỏ trong gia đình. Cảm giác này có chút kỳ diệu. Sau khi sắp xếp quần áo cho anh, Hoàng Ngân trở lại giường. Mở laptop ra. Mọi tài liệu đều được Cao Dương Thành copy ra, bỗng nhớ ra những lời dặn dò của anh. Ổ ép, thật sự có những thứ không phù hợp với trẻ nhỏ. Hoàng Ngân tò mò vẫn cứ mở ra. Khi nhìn thấy mọi thứ bên trong, mắt cô bất giác bị một làn xương mở che kín. Trong đó có vô số những bức ảnh. Đều là những tấm ảnh của cô và Dương Dương ở Pháp. Trong mỗi tấm ảnh, những nụ cười đều vô cùng dạng dỡ. Cô cầm tay dương dương đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Pháp. Trong đó có nhiều tấm ảnh lại làm cho Hoàng Ngân không kìm được tuôn nước mắt. Trong đống ảnh đó, trên nhất là gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Cao Dương Thành. Có lẽ là do bị chụp ảnh cho nên mặt anh rõ ràng không tự nhiên. Mà sau lưng anh là một con sông dài cong cong, trên mặt sông náo nhiệt lạ thường. Thuyền lớn, thuyền nhỏ trôi chảy qua, trên thuyền là những gương mặt với nụ cười dạng dỡ của hành khách. Còn Hoàng Ngân, trong khung cảnh của dòng sông phía sau lưng anh, tìm thấy bóng hình của mình và Dương Dương. Ở phía ngược sáng với máy ảnh, vẻ mặt của mẹ con cô lại được nhìn rõ ràng như vậy. Mà cô còn chưa bao giờ gặp người đàn ông này ở Pháp, cho nên... Bốn năm nay, cô và Dương Dương từ trước đến giờ đều sống trong thế giới của anh sao? Vì xuân, hạ, thu, đông, trong bức ảnh của mỗi mùa đều có bóng hình của cả ba người họ. Chỉ là không ở trong cùng một cảnh, không ở cùng một chỗ, hình như cũng không ở cùng một không gian. Chỉ là cô và Dinh Dương không biết mà thôi. Xem hết những tấm ảnh trong cặp tài liệu, tâm tư hoàng ngân hoàn toàn dối bời, còn trong lòng đầy áp sự cảm động. Càng nhiều hơn là ngờ vực, là không hiểu. Sự tồn tại của những tấm ảnh này, có phải có thể nói lên rằng, người đàn ông này từ trước đến nay đều có lòng đối với cô? Đúng vậy. Cho dù không có những tấm ảnh này, Hoàng Ngân vẫn có thể cảm nhận được rõ tâm tư của anh đối với mình. Trong lòng anh vẫn có cô. Hơn nữa, tình cảm đó, cô tin chắc rằng sẽ không ít hơn tình cảm cô dành cho anh. Nhưng tại sao anh lại chưa bao giờ muốn dành cho cô một lời hứa về những chuyện tương lai? Cho dù là ly hôn rồi cũng chưa bao giờ nói muốn ở cùng cô. Thậm chí một câu yêu thương cũng không có. Mà sự thân mật giữa họ dường như chỉ duy trì bằng tình yêu đơn thuần. Nhưng những điều này không liên quan đến tình yêu trong sáng đơn thuần đó, càng không liên quan đến tương lai. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng Ngân bỗng trở nên mơ hồ, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa kính phòng tắm mở ra, Hoàng Ngân mới vội vàng đóng ô ép lại, giả vờ vẽ tranh. Cao Dương Thành lại không nói gì nhiều, sốc chân, không ngại ngần nằm xuống bên cạnh Hoàng Ngân, ngồi nửa người tay theo thói quen ôm lấy Elton nhỏ của Hoàng Ngân, mắt nhìn lên màn hình máy tính. Làm như thế nào rồi? Mới một lúc không xong được. Hoàng Ngân hơi chột dạ. Cao Dương Thành ngước mắt lên nhìn đồng hồ Thạch Anh. Cho một tiếng nữa, trước khi trời sáng nhất định phải ngủ. Thái độ cứng cỏi của anh không để cho Hoàng Ngân phản bác lại. Hoàng Ngân cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Sau đó một tiếng, Cao Dương Thành không những không rụt cô. Thậm chí còn đề ra các ý kiến cho bản phác thảo của cô với mắt nhìn khách quan vô cùng chuyên nghiệp, và còn đưa cho cô rất nhiều ý kiến về mặt thiết kế với thân phận đồng nghiệp. Thái độ của anh rất chuyên tâm, nghiêm túc. Cuối cùng, dưới sự đồng tâm hiệp lực của cả hai người, bản phác thảo cũng hoàn thành mỹ mãn, vừa tròn một tiếng đồng hồ. Tốt quá rồi! Hoàng Ngân thư giãn gân cốt thực sự vẫn hơi mệt một chút. Cảm ơn anh! Cô cảm ơn Cao dương Thành! Đi rửa mặt rồi ngủ đi. Cao Dương Thành vỗ vỗ hông cô, muốn cô nhanh chóng đi ngủ. Vâng, được. Hoàng Ngân chui ra khỏi chăn, vào phòng rửa mặt. Sau đó cô nằm lên giường, ngủ bên cạnh là người đàn ông mà cô từng thầm thương trộm nhớ. Cảm giác này thật kỳ diệu biết bao. Hình như những giấc mơ đẹp trước đây đã trở thành hiện thực, khiến cho người ta loạn trí, khó có thể tin được. Bàn tay ấm áp của anh... Theo bản năng, đặt lên vòng eo thon nhỏ của Hoàng Ngân, nghiêng người ngủ, lông mi đen dày rũ xuống, hình thành một bóng đen mờ mờ, Chóc mũi cao như được thợ điêu khắc, đôi môi gợi cảm. Anh lúc này khiến cho Hoàng Ngân có chút điên loạn. Giấc mơ đẹp đến thế này, Hoàng Ngân sợ rằng chớp mắt một cái là sẽ tan biến. Cô cũng làm theo anh, nằm nghiêng người đối diện anh, cúi đầu lên khuỷu tay, hai mắt nhìn anh trước mặt, không chớp mắt. Dương Thành Cô đột nhiên gọi anh Ừm Cao Dương Thành giọng trầm Một lúc lâu sau mới nhập nhèm mở mắt Có thể nhìn ra Anh hình như buồn ngủ thật rồi Nhưng nghe Hoàng Ngân gọi Anh vẫn cố gắng mở mắt ra một lúc Hỏi cô Sao thế Khóe môi Hoàng Ngân cười nhạt Chấp chấp mắt Như làn sóng gợn nhẹ qua mắt Rồi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô hỏi anh Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cùng em sống như thế này đến hết đời sau. Điều này, hình như có tiết mục cưỡng hôn ở đâu đây. tuy Hoàng Ngân biết không đúng thời điểm, cũng không sâu sắc. Ừ, dù sao thì người ta cũng vừa ly hôn mới đây thôi mà. Vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt sâu lắng của Cao Dương Thành sáng lên. Thầy lớn ôm vào eo của Hoàng Ngân, ngày càng xiết chặt. Rất lâu. Lúc Hoàng Ngân tưởng anh sẽ không trả lời nữa, thì lại nghe thấy một câu trả lời trầm lắng anh vẫn đang cố gắng. Sau đó dùng một ít lực ôm chặt hoàng ngân vào trong lồng ngực. Anh chống nhẹ cầm lên đỉnh đầu hoàng ngân, mát xa nhẹ nhàng ra đầu của cô, ngứa ngứa, tê, tê Không hiểu sao lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến cô yên tâm. Cũng giống như những lời nói mà anh vừa nói. Tuy hoàng ngân nghe không hiểu, nhưng vẫn là không hiểu tại sao lại khiến cô yên lòng. Được anh mát xa, hoàng ngân không chịu được liền bật cười. Tay nhỏ nhắn như muốn phản kháng đẩy cầm của anh ra, nhìn anh vay mắt khó hiểu. Có phải anh còn chuyện gì vẫn mãi giấu em không? Ừ. Cao Dương Thành gật đầu, Thành thật trả lời. Kéo tay cô xuống, tiếp tục mát xa đầu cho cô. Thái độ thành khẩn của anh lại khiến cho Hoàng Ngân không biết nói gì. Cô che miệng. Bác sĩ Cao, anh cũng không cần phải thành khẩn quá đâu. Anh không muốn lừa em. Cao Dương Thành bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Ngân, yêu chiều, đem bàn tay để giữa hai cánh môi gặm cắn. Lòng Hoàng Ngân có chút rung động. Cảm giác này dường như được quay về những năm tháng trước đây. Nhưng em có rất nhiều câu muốn hỏi anh. Hoàng Ngân hơi động đậy. Cao Dương Thành hơi trong mày. Anh sẽ cố gắng trả lời hết những câu có thể trả lời được, còn những câu không thể trả lời... Anh lắc đầu. Anh có thể lựa chọn im lặng. Được thôi, Hoàng Ngân không gỏ ép. Em hỏi đi. Cũng đúng, mấy năm nay xảy ra nhiều chuyện như thế này, giữa họ kiểu gì cũng cần một cơ hội để hiểu nhau hơn. Tại sao anh đột nhiên lại bỏ nghề y sang kinh doanh? Câu hỏi này đã luẩn quẩn trong đầu Hoàng Ngân từ rất rất lâu rồi. Nếu anh nói là mẹ anh ép, em có tin không? Cao Dương Thành làm theo tư thế của cô... Hối đầu lên tay nằm đối diện cô, tay còn lại chạm nhẹ vào mũi của cô, không mì cười hỏi cô. Đương nhiên không tin. Hoàng Ngân vẽ ra chiếc ngực một chữ X to đùng. Em tin mẹ sẽ ép anh, nhưng em tin anh sẽ không để bà ấy ép anh vô duyên vô cớ, trừ khi bà ấy đã nắm trong tay điểm yếu của anh. Còn nữa, hôm đó em nghe được những lời anh nói với mẹ, em đoán bốn năm nay anh đã rất cố gắng phấn đấu trong kinh doanh. Thực ra chỉ là để bảo vệ thực lực của mình, làm suy yếu thế lực của mẹ anh, từ đó bảo vệ em và Dương dương, đúng không? Cho nên anh thật ra từ trước đến nay vẫn vì em và Dương dương mà từ bỏ ước mơ làm bác sĩ của anh, có đúng không? Hoàng Ngân cố hỏi anh. Thấy bộ dạng nghiêm túc của cô, Cao Dương Thành không chịu nổi, liền bật cười nhẹ. Cười cũng không có tác dụng gì đâu. Ngài Cao, mời anh trả lời thẳng vấn đề, không được đổi chủ đề. Ngoài ra, nhớ lấy lời anh vừa nói với em... Anh nói anh không muốn lừa em Bây giờ câu trả lời chỉ có hai Một là đúng, hai là không đúng Mời anh trả lời thành thật nhất Đúng hay không đúng Sợ em rồi Cao Dương Thành ôm Hoàng Ngân vào lòng Giống như đường tăng vậy, lại nhảy mãi Không định ngủ à Ngày cao, bây giờ anh không dám đối diện trả lời câu hỏi của tôi sao Hoàng Ngân nhìn anh với ánh mắt căng thẳng Chuyển chủ đề đồng nghĩa với im lặng Im lặng đồng nghĩa với thừa nhận Người phụ nữ này Cho nên, anh thật sự vì em và Dương Dương nên mới... Suy nghĩ này thực ra đã hiện lên trong đầu Hoàng Ngân vô số lần, nhưng cô không dám thừa nhận, cô cũng không muốn thừa nhận. Bác sĩ là một nghề nghiệp thiêng liêng, đối với người đàn ông này, nó có nghĩa là gì? Cô vẫn rõ hơn bất kỳ ai khác. Em đừng nghĩ linh tinh, anh cũng không chỉ vì riêng em và Dương Dương, hơn nữa cuộc sống bây giờ của anh thật sự rất tốt, tất cả mọi thứ đều tốt. Dao Dương Thành vỗ về cô, bàn tay lớn vuốt nhẹ vào lưng cô, trấn an tâm trạng ấy náy của cô. Tay Hoàng Ngân cầm phải vạt áo choàng tắm của anh, trong lòng xấu hổ tới mức khó chịu không yên. Bốn năm trước, anh vì cứu con trai, không chút do dự quyết cưới một người phụ nữ mà anh không yêu, mới hình thành ra một cuộc hôn nhân thê thảm như bây giờ. Sau đó lại vì muốn bảo vệ cô và con trai, lại dứt khoát từ bỏ ước mơ mà anh theo đuổi hơn 20 năm nay, vì cô và con Người đàn ông này đều không chút do dự, gạt bỏ hết ước mơ và hạnh phúc của cả đời. Thậm chí Hoàng Ngân nhớ đến lần lưỡng lự của anh năm đó. Bất lực, do dự, đến cuối cùng vẫn rất khoát, kiên quyết. Còn cô thì sao? Cô đã làm được những gì? Bốn năm sau mới quay về, cô vẫn giống như một đứa trẻ con không hiểu chuyện, còn đối đầu với anh. Bác sĩ cao, anh vẫn sẽ là bác sĩ chứ? Hoàng Ngân ngước đầu, vẻ mặt khao khát nhìn anh cô mong anh có thể quay về với ước mơ, cho dù là vì anh hay là vì cô. sự kỳ vọng từ sâu trong đáy mắt trong sáng khiến cho cao dương thành có chút rung động, nhưng anh vẫn lắc đầu. anh không chắc. không chắc. anh mắt hoàng ngân sáng người hưng phấn hết lên. không chắc nghĩa là vẫn còn hy vọng. bác sĩ cao chắc chắn sẽ có ngày mặc áo blue, đúng chứ? tâm trạng cô còn phấn khích hơn anh. áo blue. Cao Dương Thành nhanh chóng cau mày, Cảm thấy được người phụ nữ này phấn khích như vậy Đơn thuần chỉ là bởi vì chiếc áo blue Bác sĩ Cao Giá trị bản thân của anh bây giờ cao không? Bỗng nhiên Hoàng Ngân lại hỏi Hình như là chuyển chủ đề Không đầu không đuôi Tâm tư vẫn rất hưng phấn Ừ Cao Dương Thành vẫn hơi khó hiểu Sao vậy? Có thể mua một bệnh viện không? Hóa ra suy nghĩ của cô vẫn đang ở chủ đề trước Nhưng lời đề nghị này thật sự không tồi. Có lẽ anh thật sự có thể suy nghĩ xây dựng một bệnh viện, làm chủ đầu tư cũng không phải dựa dẫm vào ai. Em vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi anh. Hoàng Ngân thật sự biến mình thành 10 vạn câu hỏi vì sao? Nói đi nào. Có phải anh bị bệnh không? Cô nhìn anh với chút lo lắng. Bị bệnh? Cao Dương Thành bỗng hiểu ra cô nói cái gì, mắt hơi tối lại, nhắm mắt lắc đầu. Không Sắc mặt vừa ấm áp Lại dường như lạnh lùng trở lại Không được nói dối Hoàng Ngân vội nhấn mạnh Cao Dương Thành mở mắt ra Ánh mắt sâu lắng, sâu không thấy đáy Anh không nói dối Được thôi, vậy em tin anh Chỉ cần anh không bệnh là tốt rồi Hoàng Ngân gật đầu, tin Vậy nếu anh không bị bệnh Thì tại sao Câu hỏi này anh từ chối không trả lời Câu hỏi Hoàng Ngân chưa hỏi hết đã bị Cao Dương Thành cắt ngang. Nhưng em vẫn chưa nói hết mà. Hoàng Ngân có chút sốt ruột. Cao Dương Thành ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, chủ yếu không muốn cô nhúc nhích. Giọng nói anh u trầm từ trên đỉnh đầu cô. Anh hứa với em nhất định sẽ tìm cơ hội nói với em, nhưng không phải là bây giờ. Không phải là thời khắc ấm áp bây giờ. Câu nói đó, nói ra chỉ để phá hỏng bầu không khí mà thôi. Anh không nữa nhưng ai cũng không thể ngờ, bí mật này lại bị lộ ra sau đó hai tiếng. Cuối cùng, trong nháy mắt, Hoàng Ngân bị kéo vào địa ngục tam tối. Hoàng Ngân bị đánh thức từ giấc mơ bởi tiếng thở dốc. Ban đầu, cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng, bóng đèn tối, cô nhìn không rõ tất cả mọi thứ bên cạnh, chỉ có thể nhìn qua ánh trăng. Trong bóng tối nhìn thấy một thân hình quen thuộc màu đen men theo tường ngồi xuống mà tiếng thở nặng nhọc ấy là phát ra từ mũi của anh trầm trọng đau buồn từng chút từng chút sẽ tan tâm hồn Hoàng Ngân Dương Thành Hoàng Ngân hoang mang sốc chăn rời giường ngay cả dép cũng không kịp đi liền chạy ra phía anh anh sao vậy cút không ngờ vừa chạy đến bên anh liền bị anh dùng lực đẩy ra cả người bị một lực mạnh đẩy ngã quỵ xuống đất khủy tay trái trên đất bị rách một ít da. Nhưng cô lại không để tâm đến nỗi đau này Nhanh chóng bò dậy Chạy về phía Cao Dương Thành Dương Thành Cao Dương Thành bỗng đứng lên Kéo lấy tay Hoàng Ngân ra ngoài Hoàng Ngân sợ hãi Trong bóng đêm không nhìn rõ ngũ quan của anh Nhưng có thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm đen kịp Trong đó bao phủ một màu đỏ tươi Khiến cho người ta sợ hãi dáng vẻ hung dữ của anh Giống như một con mãnh thú Bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt sống người ta Mà tâm trạng đó hoàn toàn Không khống chế được Bởi vì trong ánh mắt sâu thẳm của anh Hoàng Ngân nhìn thấy được sự nhẫn chịu Và lý trí Anh rõ ràng đang chiến đấu với chính bản thân mình Dương Thành Anh đừng kéo em nữa Hoàng Ngân không chịu đi Ngược lại còn bám lấy cổ anh Cả người treo lên người anh Chết đi cũng không chịu xuống Cao Dương Thành tức giận kéo cánh tay của Hoàng Ngân Lực mạnh như cầm cái kiểm sắt thép Dường như muốn bẻ gãy cánh tay của cô vậy Thực ra Hoàng Ngân lúc đó thật sự có chút hoài nghi, liệu cánh tay của mình có bị anh kéo xuống như vậy không? Rất đau. Ra ngoài. Giọng anh khàn khàn, run dẩy vô cùng, ra lệnh cho Hoàng Ngân. Sâu trong đáy mắt, lý trí đó ngày càng mờ nhạt. Nếu nói Hoàng Ngân không sợ, nhất định là giả dối. Cô vốn dĩ không hề biết anh rốt cuộc bị làm sao. Cảm giác này như diễn trong phim vậy. Cảm giác thiên thần bỗng biến thành ác quỷ, giết người. Khiến cho người ta kinh hãi Lại bỗng nhìn Bàn tay to đột ngột bóp mạnh lấy cổ Hoàng Ngân Mà sâu trong đôi mắt đỏ thẫm kia Cũng không nhìn thấy một chút lý trí nào nữa Đều là điên cuồng Sự điên cuồng không thể khống chế Chết đi Lên lỏi trong tâm trí của anh Cũng lên lỏi trong cổ Hoàng Ngân Dương, Dương Thành Khụ khụ Đau, rất đau Cô giống như bị thắt bằng một sợi dây thừng vậy Không thể thở, không thể nói, đầu dường như cũng sắp bị vẹo xuống. Dương Thành! Xin, xin anh! Khụ khụ, thả em ra, là em đây. Em là Hoàng Ngân đây. Khụ khụ khụ. Hoàng Ngân cất tiếng khó khăn, âm thanh rời rạc khiến cho người khác dường như không nghe rõ, mà lực ở trên cổ cũng ngày càng siết chặt. Cao Dương Thành bị thuốc viện khống chế, vốn không còn cách nào kiểm soát được ý nghĩ của mình. Ngay tại lúc này, anh hoàn toàn không biết suốt cuộc mình đang làm gì. Anh chỉ biết, anh khó chịu, mỗi phần trên cơ thể anh đều thật sự khó chịu. Anh muốn chút hết ra, chút hết tất cả những phần khó chịu trên cơ thể ra. Vì vậy, anh chích vào tay vật thể, liều mạng chích. Lại đột nhiên, cho đến khi trên lòng bàn tay của mình, bị một giọt nước mắt nóng rực, nóng lên mức. Hoàng Ngân cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bật khóc. Nước mắt rơi từng giọt từ hốc mắt xuống. Cô sợ đau, sợ chết. Càng sợ hơn nữa, mình sẽ chết trong tay anh. Cô thật sự không dám tin, sau khi cô chết, người đàn ông này sẽ tự trách móc bản thân như thế nào, sau đó sẽ phải sống phần đời còn lại trong ngục tù. Nước mắt chảy lên tay của Cao Dương Thành, giống như chảy vào tim anh vậy. Cao Dương Thành chấn động, mở to đôi mắt đỏ tươi, thắt chặt. Bỗng nhiên anh giơ tay lên, đẩy Hoàng Ngân ra xa 2 mét. Hoàng Ngân lại một lần nữa bị đẩy ngã xuống đất, xương cốt toàn thân như rụng rời, nhưng cô cuối cùng cũng được thở tự do. Nước mắt ướt nhòe mi, cô ôm cổ, thở gấp, hơi thở. Bên tai chuyển đến bang, bang, bang. Âm thanh của thủy tinh vỡ, cũng giống như cái hôm cô thấy căn phòng hỗn độn của anh. Ngay lúc này, phòng nghỉ đã trở thành một đống hỗn độn mảnh vỡ thủy tinh bắn tung té bốn phía đều là cùng với đó tiếng tan nát cõi lòng cũng cất lên đột nhiên một mảnh thủy tinh bất ngờ bay về phía hoàng ngân cứ vào chiếc cổ vô cùng mịn màng của cô sau khi một vết máu đỏ tươi chảy ra bắn tung té hoàng ngân chịu đau kêu nhỏ một tiếng theo bản năng bịt chặt lại vết thương trên cổ mình bỏ tay xuống nhìn cho dù không có đèn nhưng vẫn có thể nhìn rõ qua ánh trăng trong lòng bàn tay là máu đỏ tươi Khiến cho người ta ghê sợ Người Hoàng Ngân run run Cô từ trước đến giờ Chưa nhìn thấy Cao Dương Thành điên cuồng như thế này Anh giống như không nhận ra mình Vội vàng chút hết ra Sự chịu đựng của cơ thể và đáy lòng Dương Thành Thấy anh như vậy Hoàng Ngân cũng không để tâm đến vết thương của mình nữa Chạy về phía anh Ôm chặt lấy anh Đôi chân không mang dép lại thản nhiên Dẫm lên đống vụn thủy tinh trên mặt đất Thủy Tinh đâm vào lòng bàn chân Hoàng Ngân Khiến cô đau sót vô cùng Nhưng bây giờ cô đâu còn tâm trí nào Để đến những chuyện này nữa Suy nghĩ duy nhất của cô Chính là nghĩ cách làm như thế nào Để người đàn ông trước mắt Trở lại được hiện thực Dương Thành, anh đừng như thế này nữa Anh rút cuộc làm sao vậy Anh tỉnh lại, đừng đập vỡ đồ nữa Anh sẽ làm tổn thương chính mình đấy Anh thật ra đã bị thương rồi Hoàng Ngân không hiểu Anh rút cuộc đã đập vào đâu, bàn tay chảy máu mãi không ngừng, giống như bị mảnh thủy tinh cứa vào. Cũng giống như lần nhìn thấy anh đang đập phá đổ đạc. Hoàng Ngân đau lòng đến tột cùng. Cô không thể để anh tự làm hại bản thân như thế này nữa. Cô giống như con khỉ trèo lên cây, treo mình lên thân đỉnh cao ngất ngưỡng của Cao Dương Thành. Hai chân quắp vào đuổi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, không để anh làm bất kỳ động tác mạnh nào. Nhưng sức của phụ nữ, cuối cùng vẫn kém xa sức của đàn ông. Càng huống hồ, Cao Dương Thành bây giờ hoàn toàn giống như con mãnh thú phát cuồng ở trong rừng. Dùng một chút lực, liền vứt Hoàng Ngân như vứt rác. Bịch một tiếng. Cùng với tiếng thét cho tay đau đớn đó, cả người cô bị đẩy ngã xuống đống vụn thủy tinh trên đất. Đau. Toàn thân đều đau. Thậm chí Hoàng Ngân còn cảm nhận được có mảnh thủy tinh đã đâm vào da của cô. Máu tươi dần dần thấm đẫm áo choàng tắm màu trắng trên người Hoàng Ngân. Trên bắp chân trắng nõn, mảnh thủy tinh đâm bên trong vô cùng sáng chói. Hoàng Ngân cuối cùng cũng không thể chịu nổi, cô bật khóc. Hình như là vì nghe thấy tiếng khóc của Hoàng Ngân, con mãnh thú thất thần, đột nhiên tất cả hành động trên tay đều dừng lại. Anh đứng tại chỗ, cơ thể hơi cứng ngắc, cúi đầu nhìn chằm chằm Hoàng Ngân ở trên đất, cứ nhìn mãi. Múi thở ra hơi nóng, nặng nề, nhưng cũng rất khiến cho người ta đau lòng. Mồ hôi đầm đỉa chảy từ chán qua thái dương, rồi chảy xuống trên đất vỡ vụn. Không hiểu tại sao, lúc đó tim Hoàng Ngân cứ đau quặn lên vì anh. Cô không biết suốt cuộc anh bị làm sao, chỉ biết anh như thế này, khiến cho cô đau xót vô cùng. So với vết thương trên người, còn đau hơn rất nhiều, rất nhiều. Dương Thành Anh suốt cuộc bị làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì mới biến anh thành con người như thế này? Còn anh, mấy năm nay, vẫn cứ một thân một mình chịu đựng bao nỗi đau và khổ cực. Hoàng Ngân đứng dậy, cố gắng tránh khỏi những mảnh thủy tinh trên mặt đất, nghiêng ngả, lào đảo đến gần anh. Nhưng người đàn ông trước mặt hình như sợ sẽ lại làm cho cô bị thương một lần nữa, vội vàng bước nhanh đến bên cô, đỡ cô dậy, ôm vào lòng. Lúc đó, Hoàng Ngân mới cảm nhận được rõ... Cơ thể anh đang run lên bẩn bật Hơn nữa run kịch liệt Hơi thở cực kỳ nặng nề Vô cùng khác thường Mà lực anh ôm lấy cô Chặt gần như hòa cô vào cơ thể anh Cả hai người không biết sẽ ôm như thế này Đến bao lâu Hoàng Ngân dựa vào vai anh Khóc suốt mướt, Còn cao Dương Thành vẫn cứ đứng đờ ở đó Không động đậy Còn Nghiệt vẫn trào dâng trong cơ thể Sức khống chế của anh là vô cùng yếu Còn về việc anh không dám động đậy Anh sợ mình động đậy Sẽ làm hại cô Nếu không phải mùi hương quen thuộc Ánh mắt lo lắng Và cả màu máu nổi bật kia nữa Thì làm sao có thể dễ dàng kéo anh trở lại được Đến 4 giờ sáng Mọi thứ đều yên tĩnh trở lại Hoàng Ngân mệt mỏi ngã trên giường Máu trên vết thương đương nhiên đã đông lại Cả người đau đớn khiến cho cô cau chặt mày Cao Dương Thành đứng ở đầu giường Bới tung hộp y tế tìm thuốc Nước muối, khử trùng Thuốc thoa ngoài da, băng gạc Động tác của anh dễ dàng nhìn ra có chút hoảng loạn Làm đau hoàng ngân là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến Anh biết khi mình lên cơn sẽ hơi đáng sợ Thậm chí trước đây còn làm thương gì trần vài lần Cho nên anh cố gắng hết sức nhốt mình vào một không gian giam lỏng Dù phát tác Nhưng kiểu gì cũng có lúc khó có thể tránh khỏi hoặc không kịp giữ vững lý trí tránh khỏi những tổn thương này. Mà lần này, anh lại làm hại chính người phụ nữ mình yêu thương. Hơn nữa là cả toàn thân đều bị thương. Trên cổ, trên tay, trong lòng bàn tay, trên đùi, lòng bàn chân. Từ trên xuống dưới đều đập vào mắt anh những vết máu. Anh rốt cuộc đã làm những gì với cô? Cao Dương Thành lục ra một đống thuốc lớn và ngồi xuống bên mép giường cạnh Hoàng Ngân. Anh liếc nhìn vết thương trên người cô, mà ánh mắt tối đi, con ngươi cũng co lại. Nằm ngó tay anh xiết chặt lấy lọ thuốc sát trùng, đầu ngón tay cũng đã trắng bệch rồi. Hoàng Ngân cảm giác đệm hơi lún xuống, liền vội vàng ngồi dậy và cố giả vờ như không có chuyện gì. Cô còn cười nói, anh để em tự làm. Trong lúc nói chuyện, bàn tay cô kín đáo, kéo áo choàng tắm, che đi vết thương trên người mình. Chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi, em không đau đâu. Cô không muốn để cho anh bôi thuốc giúp mình, tránh cho anh nhìn thấy vết thương, lại ái náy và tự trách. Hoàng Ngân muốn cầm lấy lọ khử trùng trong tay Cao Dương Thành, nhưng lại bị anh ấn người xuống. Ánh mắt anh thâm trầm, lại mang tình cưỡng ép. Em nằm xuống đi. Anh ra lệnh cho cô. Giọng anh khàn khàn và rất ngang ngược, nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng. Hoàng Ngân mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống mà không từ chối nữa. Sau đó cô nhắm mắt lại. Áo choàng tắm của cô bị mở ra. Cảm giác lạnh lẽo kéo tới làm cô phải hé mắt ra nhìn. Hiện ra trước mặt cô là gương mặt điển trai đang chăm chú, lại đầy vẻ áy náy. Anh nhìn vết thương trên người Hoàng Ngân, đôi mắt ửng đỏ, căn bản không thể nào che giấu hết sự tự trách. Tay anh cầm bông có dính thuốc khử trùng đưa về vết thương của cô. Sẽ đau đấy. Ánh mắt anh nhìn Hoàng Ngân mà không vội vàng ra tay. Anh cũng không nữa ra tay vì sợ mình sẽ làm cô đau mất. Em có thể chịu đựng được không? Anh lại hỏi thêm một câu. Không sao đâu, đây chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi. Thế này còn nhẹ hơn lúc em bị gãy chân nhiều. Hoàng Ngân giả vờ thoải mái. Trong đầm nước tối tăm của Cao Dương Thành, thoáng hiện ra chút gợn sóng. Em chịu khó một chút nhé. Thuốc khử trùng vừa chạm vào vết thương của Hoàng Ngân đã làm cô đau tới mức phải hít sâu một hơi. Chân mày cô nhíu lại, cơ thể cứng đờ, mồ hôi không kiểm chế được, mỡ ướt đẫm chán và rơi xuống. Đau! Đau quá! Nhưng cô cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Trên gương mặt tái nhiệt của cô còn cố nặn ra một nụ cười. Em không sao. Cô còn không quên khích lệ cao dương thành. Cô càng làm vậy thì tim anh lại càng đau hơn. Cô gái này vẫn luôn được anh nâng trong lòng bàn tay, lại suýt nữa, chết ở trong tay của anh. Hơi thở của anh lại trở nên gấp gáp. Anh thở hồn hển mấy cái và cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình. Về sau, em cách xa anh ra một chút. Anh nói. Sau đó anh còn bổ sung thêm một câu. Anh còn nguy hiểm hơn em tưởng nhiều. Lúc trước, có lẽ anh còn có thể lừa mình dối người. Nhưng hôm nay... Anh đã làm cô bị thương khắp người như vậy, làm sao anh còn có thể bất chấp tất cả để mong được vui vẻ cùng cô chứ? Lần này là suýt nữa, còn lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Có lẽ lần nào đó mình thật sự giết chết cô ấy thì sao? Chắc hình ảnh đáng sợ vừa rồi, đã dọa cho cô sợ đi. Nếu như để dương dương nhìn thấy thì sao? Đứa bé có thể sợ đến mức phát khóc không? Hình tượng người ba trong thế giới ngây thơ của đứa trẻ sẽ giảm đi rất nhiều, đúng không? Cao Dương Thành nghĩ đến những điều này thì trong lòng càng đau đớn hơn, đôi mắt cũng đỏ hoe. Nếu như ngày nào đó anh thật sự giết em, sẽ không có chuyện đó đâu. Anh còn chưa kịp nói xong đã bị Hoàng Ngân vội vàng ngắt lời. Hàng mi của Hoàng Ngân đã dính đầy nước mắt. Cổ họng cô nghẹn ngào, giọng nói cũng run rẩy. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy cổ tay anh và nói đầy kiên định. Anh sẽ không giết em, anh sẽ không đành lòng làm vậy đâu. Nếu như lại xuất hiện tình hình như vậy, anh chẳng qua cũng sẽ buông tay giống như vừa nãy thôi. Hoàng Ngân nghĩ tới vừa rồi, anh đã bảo mình cách xa anh ra. Cô lại cảm thấy trái tim mình giống như bị máy trộm bê tông đảo qua, bị nghiền thành mảnh vụn. Cô đau đến mức tay khẽ kho rút, vô thức càng nắm chặt lấy cổ tay của anh. Cảm giác kia giống như chỉ sợ anh sẽ lập tức biến mất khỏi bên cạnh mình vậy. Bàn tay Cao Dương Thành đang bôi thuốc, chợt cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Đầu anh cúi thấp, trước sau không nâng lên. Đỗ Hoàng Ngân. Anh ngước mắt lên nhìn cô. Trong đôi mắt anh vô cùng bình tĩnh, giống như không hề có chút cảm xúc nào. Nhưng không ai biết, dưới cái mặt nạ này lại đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt tới mức nào. Em có biết tại sao anh lại như vậy không? Giọng điệu của anh cũng bình tĩnh, lạnh lùng, giống như không có chút cảm xúc nào. Trong lòng Hoàng Ngân trượt căng thẳng, cô bỗng nhiên phải sự nghe câu trả lời này. Bởi vì anh nghiện thuốc phiện. Anh nói, giọng anh khàn khàn và hơi dương rẩy, không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Còn người của Hoàng Ngân phóng to. Cô tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt và cảm giác không dám tin Không... không... không thể nào Hoàng Ngân lắc đầu và nước mắt nhanh chóng dâng lên gương mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy Em không tin Tình trạng của anh vừa nãy không phải là bị đau ốm gì cả Mà là lên cơn nghiện Cao Dương Thành anh chính là một thằng nghiện Không hơn, không kém Cao Dương Thành nâng đầu Hoàng Ngân lên và hét lên với cô Hai mắt anh đỏ ngầu, lộ ra sự giá lạnh, cùng đau lòng. Bàn tay anh giữ lấy cái đầu không ngừng lắc của cô, rồi hét lên. Em hiểu không? Bây giờ anh là một kẻ tội phạm hút thuốc viện. Chỉ cần em báo cảnh sát, thì sẽ có cảnh sát tới bắt anh đi. Em vẫn xác định muốn đi theo một cao dương thành như vậy sao? Em có dám cam đoan khi anh lên cơn nghiện sẽ không nóng giận mà giết chết em sao? Không thể, không thể nào. Hoàng Ngân chụp để cánh tay và khóc, không dám tin tưởng mà hét lên với anh. Em không tin, em không tin đâu Nhưng sự thực lại không phải tùy thuộc vào việc cô có tin hay không Làm sao có thể có chuyện như vậy chứ Hoàng Ngân ngồi ngây người ở trên giường Mặc cho nước mắt tràn mi Gò má treo đầy những giọt nước mắt Càng lúc càng trắng bệnh Cô từng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân khiến anh phát điên Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Anh là một con nghiện Cuối cùng Cả đêm này cũng không có người nào ngủ được Hai người để nguyên quần áo Nằm ở trên giường Không ai nói gì Cũng không nhúc nhích Bọn họ chỉ nhắm mắt Trong lòng đầy tâm sự Mãi đến sáu giờ sáng Khi ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng Cao Dương Thành liền nhấc chăn Và rời khỏi giường Hoảng Ngân vẫn luôn quay lưng về phía anh Cơ thể cứng đờ Cô không quay đầu lại Sau gần mười phút Khóa cửa được mở và anh bước ra ngoài Sau đó, mãi đến khi Hoàng Ngân rời khỏi giường, cũng không thấy anh quay lại. Tới 8 giờ. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hoàng Ngân không để ý tới. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên. Cuối cùng Hoàng Ngân nâng mí mắt lên. Ai đấy? Cô khẽ hỏi một câu. Giọng cô yếu ớt, vừa nghe cũng biết là không có tinh thần gì. Cô đỗ, tôi được Tổng Giám Đốc Cao dặn đưa quần áo tới cho cô. Bên ngoài là một giọng nữ xa lạ. Hoàng Ngân nghe vậy thì vội vàng ngồi dậy Cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi không có sức Đầu óc cũng hơi choáng váng Cô vào đi Sau đó cô nhìn thấy một cô gái xinh xắn đẩy cửa đi vào Cô đỗ, chào cô Cô gái bước vào với lễ phép chào hỏi với Hoàng Ngân Nhưng lúc thấy cảnh hỗn loạn trên mặt đất Cô hơi sửng sốt Hoàng Ngân cố mỉm cười, nói Chào cô, cô cứ đặt quần áo lên bàn là được Cảm ơn cô Dạ, không có gì ạ Cô gái đưa quần áo xong liền định ra ngoài Nhưng đã bị Hoàng Ngân ngăn lại hỏi Tổng giám đốc Cao ở bên ngoài sao? Cô hỏi về anh Không Cô gái lắc đầu Khi tôi đi qua đã không thấy tổng giám đốc Cao đâu cả À Hoàng Ngân ngẩn người Cuối cùng cô mỉm cười với cô gái Cảm ơn cô Cô gái ra khỏi phòng nghỉ Chỉ còn lại một mình Hoàng Ngân đờ người Trong căn phòng lộn xộn Cô xuống giường và bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng Trong lúc đó, có người dọn dẹp theo giờ tới, nhưng bị cô từ chối Cô không muốn có quá nhiều người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tránh cho lại bị đồn thổi ẩm ý ở bên ngoài Chắc anh cũng không muốn bị quá nhiều người biết đâu nhỉ Hoàng Ngân nhớ thấy cảnh tượng đêm qua mà trái tim như thắt lại, vô cùng đau đớn Cũng không biết tay anh bị thương thế nào nữa Hoàng Ngân rốt cuộc không thể kiềm chế được, bèn lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, nhưng cô nhận được câu trả lời là máy đã tắt. Anh tắt máy à? Hoàng Ngân kinh ngạc và hơi sốt ruột, vội vàng gọi điện thoại cho Lý Nam Vũ, trợ lý của anh. Kết quả? Cũng tắt máy. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Ngân thật sự sốt ruột. Sau khi dọn sạch các mảnh vỡ trong phòng nghỉ, Hoàng Ngân lại gọi điện cho Cao Dương Thành. Lại một âm thanh máy móc vang lên. Trong lòng Hoàng Ngân lại nặng chịu. Sau khi sắp xếp xong, cô ra khỏi phòng nghỉ, nhưng không thấy bóng dáng Cao Dương Thành đâu, cũng không thấy Lý Nam Vũ tới đi làm. Ngược lại, trợ lý thư ký của Cao Dương Thành, Lý Phương có qua. Thư ký Lý, xin hỏi hôm nay Tổng Giám đốc Cao và trợ lý Lý đều không tới công ty sao? Hoàng Ngân không thể làm gì khác hơn là hỏi cô. Tổng giám đốc cao đi công tác rồi, còn trợ lý Lý đặc biệt đi cùng ngày ấy. Lý Phương nói xong lại giơ tay lên và nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ chắc bọn họ cũng đã lên máy bay rồi. Vậy à? Trái tim của Hoàng Ngân đập có phần loạn nhịp. Vậy cô có biết bọn họ đi đâu và đi bao lâu không? Hoàng Ngân lại hỏi. Bọn họ đi tới Madagascar ở Châu Phi. Châu Phi á? Đúng vậy. Công ty chúng ta nhận lời mời của chính phủ tới thăm khu nghỉ dưỡng May A ở Ceteles. Lý Phương gật đầu và trả lời. Hoàng Ngân cảm thấy hơi mất mát. Bọn họ đi xa như vậy thì phải mất bao lâu chứ? Tôi nghe trợ lý Lý nói chậm nhất cũng phải nửa tháng, bởi vậy chuyện làm ăn đều được bàn giao lại cho chúng tôi. Lý Phương cười và phàn nàn. Thôi, giờ tôi không nói chuyện được với cô nữa, mấy ngày tới chắc tôi sẽ phải bận tới chóng mặt mất thôi. Tôi đi đây, chào cô. Được. Chào cô. Hoàng Ngân quả thật không gặp Cao Dương Thành trong mấy ngày liền. Cô không chỉ không gặp, thậm chí còn không gọi điện thoại được cho anh. Hoàng Ngân có cảm giác hình như anh đang cố ý trốn tránh cô. Trong mấy ngày anh không ở trong nước, Hoàng Ngân đã không ít lần tới nhà anh. Cuối tuần, cô phơi nắng trên sân thượng lộ thiên ở nhà anh và nhìn mặt biển xanh mênh mông trước mặt mình. Đây quả thật cũng là một sự hưởng thụ xa xỉ nhất trong cuộc đời cô. Đương nhiên, hưởng thụ xa xỉ nhất đối với cô không ngoài nguyên nhân, không khí ở nơi này còn lưu lại mùi của anh. Dì Trần đang dọn vệ sinh ở trong phòng khách, Hoàng Ngân quay đầu lại hỏi bà. Dì Trần, mấy ngày qua dì có thấy Dương Thành gọi điện thoại về không? Có, hãy có gọi. Dì Trần thành thật trả lời, trong lòng Hoàng Ngân hơi khó chịu. Vậy anh ấy có nói gì liên quan tới cháu không? Dì Trần nghe Hoàng Ngân nói vậy, có hơi dừng lại một chút mới trả lời. Tôi có nói với ngài ấy là cô thỉnh thoảng lấy dẫn theo cậu chủ nhỏ qua đây. Hoàng Ngân ngồi thẳng lên và bắt chéo chân, vẻ mặt chờ mong nhìn dì Trần. Vậy anh ấy nói thế nào? Dì Trần lắc đầu, trả lời thành thật. Ừ, ngài ấy không nói gì. Ồ, vậy à? Trong lòng Hoàng Ngân thấy mất mắt nặng nề, mắt cũng tối lại. Cô đỗ... Cô và ngày ấy lại cãi nhau rồi sao? di Trần cũng rất quan tâm tới tiến triển tình cảm của bọn họ. di Trần! Hoàng Ngân sỏ xét và bước vào trong phòng. Thật ra cháu vẫn có chuyện muốn hỏi gì? Sao vậy? di Trần ngừng dọn dẹp và nhìn Hoàng Ngân. Cô muốn hỏi chuyện gì? Hoàng Ngân khẽ cắn môi, hình như không biết nên mở miệng từ đâu và cũng không biết mình có nên hỏi vấn đề này hay không. di Trần! Lần trước Dương Thành phát bệnh Vừa nghe Hoàng Ngân nói vậy, di Trần liền biến sắc. Cho dù cảm xúc của bà không quá rõ ràng, nhưng vẫn bị Hoàng Ngân nhìn thấy được. Cô ơi, cô đừng lo lắng, ngày ấy không có vấn đề gì lớn đâu, đây chẳng qua là bệnh cũ mà thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngày ấy khỏe lên, cô cứ yên tâm đi. di Trần, thật ra dì biết anh ấy có chuyện gì, đúng không? Hoàng Ngân nhìn chằm chằm vào di Trần với ánh mắt sáng ngời. Trên mặt di Trần hiện lên về hoảng loạn. Hoàng Ngân vội vàng kéo tay dì Trần qua và chấn an. Dì Trần, dì đừng hoảng hốt. Thật ra, thật ra cháu đã biết về bệnh của Dương Thành rồi. Hoàng Ngân cố ý nói là bệnh. Bởi vì cô biết, tao Dương Thành không hy vọng người khác nói anh ấy là kẻ nghiện và càng không muốn để người khác coi mình là một kẻ tội phạm nghiện hút. Hoàng Ngân mãi mãi không thể quên được vẻ mặt của anh đêm đó khi anh giữ chặt vai cô và nói cho cô biết anh là một kẻ nghiện. Đó là ái náy, đau khổ, tự trách. Rất nhiều tâm trạng hiện lên trên mặt anh, khiến cho bây giờ Hoàng Ngân nghĩ đến cũng thấy ngực quặn đau. Cô thậm chí hít thở cũng thấy khó nhọc. Dì Trần, dì có thể nói cho cháu biết vì sao anh ấy lại biến thành như vậy không? Giọng Hoàng Ngân hơi ngẹn ngào, trong đôi mắt ngập nước và đỏ hoe Tôi... Dì Trần có hơi khó xử. Nhưng bà thật sự không định lừa gạt Hoàng Ngân khi thấy cô thật lòng quan tâm như vậy. Hoàng Ngân hít sâu một hơi. Dì Trần, cháu biết chuyện này chắc chắn không thể nào là do Dương Thành tự nguyện được. Cháu hiểu rõ tính tình của anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông có giấc mơ. Có theo đuổi như vậy thì chắc chắn sẽ không thể tự mình hút thuốc viện được, đúng không? Nhất định là anh ấy đã bị người khác hãm hại. Nhưng ai lại làm vậy với anh ấy chứ? Tại sao kẻ đó lại phải làm vậy với anh? Rốt cuộc trong mấy năm qua, trên lưng người đàn ông này đã mang theo bao nhiêu đau đớn vậy? Cô muốn biết, muốn biết hết tất cả. Cho dù cô không có cách nào đòi lại công bằng cho anh, nhưng ít ra cô có thể căm giận cùng anh. Ít ra trong những khổ đau về sau, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh. Ôi... di Trần thở dài và bảo Hoàng Ngân ngồi xuống. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Dì Trần, dì cứ nói đi, cháu nghe đây. Hoàng Ngân cũng đỡ dì Trần ngồi xuống. Ngón tay dì Trần không ngừng vào chiếc khăn lau và nhìn Hoàng Ngân với ánh mắt tiểu tụy. Trong mắt bà đã ngập nước, qua rất lâu mới chậm rãi nói. Tôi chăm sóc cho cậu Cao tròn bốn năm. Khi tôi tới, cậu ấy vừa mới cưới vợ còn chưa dọn ra ngoài. Lúc đó, ông chủ, bà chủ, cô nhà hộ khuất còn nội chung. Nhưng khi đó, quan hệ giữa cậu ấy với cô khuất không được tốt lắm. Sau khi cưới một thời gian dài mà cậu ấy lại chưa bao giờ động tới cô khuất, sau đó ông chủ biết được chuyện này thì đã rất tức giận, nhưng mà cậu ấy vẫn cứ thờ ơ. Sau đó nữa, bà chủ nóng lòng muốn bế cháu trai nên đã nhiều lần cho cậu ấy dùng thuốc kích thích. Ôi, nói đến đây, Di Trần dừng lại một lát rồi thở dài, trong mắt thoáng hiện vẻ buồn bã. Lại nói tiếp, bà chủ cũng thật ác với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại đặc biệt cố chấp, cho dù là giữa mùa đông lạnh giá, sau khi uống phải thuốc, chẳng thà ngâm mình trong nước đá, cho dù cô ngâm hơn nửa ngày cũng không chịu có gì với cô nhà họ khuất. Dì Trần lau nước mắt và nói có chút nghẹn ngào. Cô không biết đâu, vì chuyện này mà cậu ấy đã bị bệnh bao nhiêu lần, nhiều lần còn bị viêm phổi đấy. Hoàng Ngân nghe được thì trái tim thắt lại và theo bản năng siết chặt bàn tay, mà trong lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Trong đầu cô đều là cảnh xương Thành vì kiềm chế hiệu quả của thuốc mà ngâm mình ở trong nước đá. Cô chỉ vừa nghĩ tới đã có cảm giác lạnh giá khó nhịn nổi, lại không cần nói tới bị thuốc hành hạ nữa. Cô không phải chưa từng dùng qua loại thuốc đó, một khi phát tác thì chỉ dựa vào nước lạnh thật sự khó có thể kiềm chế được. Đại khái như có vô số con kiến cùng lúc gặm cắn gan bàn chân, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nếu như cho cậu ấy dùng mấy liều thuốc kích thích Thì có lẽ quan hệ giữa cậu ấy với bà chủ Sẽ không ẩm ý đến mức bế tắc như thế Thì Trần lại nói tiếp Hoàng Ngân căng thẳng tới mức trái tim Cũng muốn nâng lên tới cổ họng Tới mắt rồi Bà chủ thấy ngày ấy nhiều lần Không bị thuốc khống chế Thì tự cho là lượng thuốc không đủ Cũng không biết vào lần cuối cùng kia Bà ấy lấy đâu ra được một loại thuốc Tôi nhớ thuốc đó là một thứ vàng vàng Và rất đặc dính Ngày đó nhân lúc ngày ấy đang ngủ Bà chủ bảo bác sĩ tiêm trực tiếp vào trong đầu ngày ấy. Khi dì Trần nói đến đây, thì tức giận đến mức siết chặt hai bàn tay đang để ở trước người và cũng trở nên kích động hơn. Cô ơi, dì Trần tôi sống hơn nửa đời người, nhưng cho tới bây giờ thật sự chưa từng gặp phải người mẹ nào ác như vậy. Nếu như bà ấy tuyệt tình với người khác thì còn có thể hiểu được, nhưng sao lại có thể làm vậy với con mình chứ? Hổ dữ còn không ăn thịt con nữa cơ mà. Hoàng Ngân thử gấp khiến ngực phập phồng kịch liệt hơn, viền mắt cô đỏ ửng và nghiến răng nghiến lợi như con sư tử nhỏ đang phẫn nộ. "Ôi, nếu như thuốc kia chỉ là thuốc kích thích bình thường thì cũng thôi đi, nhưng kết quả sau khi tiêm xong, cậu ấy ngủ tròn 5 ngày. Mũi thuốc kia thân bản là một mũi thuốc độc, là chất gây nghiện với độ tinh khiết cao tới 90%, lại trực tiếp tiêm vào trong đầu ngày ấy như vậy, suýt nữa đã làm tê liệt tất cả hệ thần kinh, nếu không phải được cứu đúng lúc, Có thể cậu ấy đã mất lúc đó rồi. Nghe gì Trần nói những lời này, Hoàng Ngân cuối cùng đã không thể nhịn được nữa, che miệng, khóc ra thành tiếng. Cô nghĩ nếu bây giờ ôn thuần như thực sự đứng ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ sông lên mà tát vào mặt bà ta. Cô sẽ không quan tâm xem bà ta rốt cuộc có phải là mẹ của Cao Dương Thành hay không? Tại sao một người làm mẹ lại có thể đối xử ác độc với con trai của mình như vậy chứ? Hoàng Ngân tức giận đến mức run rẩy, mặt lúc trắng lúc đỏ, bàn tay nhỏ đang đặt ở trên hai chân của mình cũng siết chặt lại. Cô gần như đã không khống chế được nữa rồi. Khi dì Trần nói đến đây, cũng hận đến nghiến răng, nghiến lợi. Cho dù bà chủ đối xử với cậu ấy như vậy, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn là một đứa con hiếu thảo. Thật may vì cậu ấy là người hiền lành, giống như ông chủ ấy, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm với mẹ của mình được. Cậu ấy chưa bao giờ nhắc với bà chủ về chuyện bị nghiện. Tôi nghĩ đến bây giờ, có thể bà chủ còn tưởng rằng liều thuốc như vậy không đủ để làm cho cậu ấy bị nghiện đâu. Cho dù cô thấy ngày ấy thu hết tài sản của bà chủ, nhưng cũng để chỉ làm cho bà chủ khiêm tốn một chút. Tiền bà chủ cần tiêu vẫn đưa không thiếu một xu. Cậu ấy quả thật đã rất hết lòng quan tâm giúp đỡ bà chủ rồi. di Trần nói xong, Hoàng Ngân chỉ cảm thấy dạ dày cuộn hết cả lên. Trái tim cô còn giống như bị máy trộn bê tông, điên cuồng, nhìn thành mảnh nhỏ. Cũng không có cách nào chấp phá lại được nữa. Hoàng Ngân thật sự không có cách nào tưởng tượng được người đàn ông này rốt cuộc đã phải một mình vượt qua bốn năm đó như thế nào. Cô đột nhiên rất hối hận. Cô hối hận vì sao khi anh cần mình và Dương Dương, hai người lại không có thể ở bên cạnh anh. Cuối cùng, Hoàng Ngân rốt cuộc không thể nhìn được nữa. Ôm mặt và đau khổ, nức nở thành tiếng. Từng giọt nước mắt không ngừng tràn ra khỏi mi và theo lòng bàn tay rơi xuống, làm gì Trần nhìn thấy đó cũng đỏ mắt theo. Dì Trần ôm vai Hoàng Ngân chấn an. Cô ơi, tôi nói thật, tôi đã theo cậu ấy mấy năm như vậy nên gặp qua không ít cô gái bên cạnh cậu ấy. Nhưng trừ cô ra, không ai có thể được cậu ấy ghi nhớ trong lòng như vậy. Trước đây thì tôi không biết, chỉ cho rằng cậu ấy là một người không có ham muốn về tình dục. Nhưng mãi đến khi cô xuất hiện, thì tôi mới hiểu được, hóa ra không phải cậu ấy không có ham muốn mà đã dùng một trái tim khóa chặt. Mãi cho đến khi cô xuất hiện, ngày ấy mới thả dục vọng này ra. Nghe dì Trần nói những lời đầy xúc động như vậy, Hoàng Ngân càng khóc lớn hơn. Dì Trần, nhưng bây giờ anh ấy không chịu để ý tới cháu. Hoàng Ngân khóc tới nấc lên từng đợt, cô cầm tay dì Trần như một đứa trẻ không nơi nương tựa. Ngày ấy sợ liên lụy đến cô thôi, đứa nhỏ này, lúc nào cũng vậy cả. Dì Trần lau nước mắt. Trong lòng cậu ấy phải gánh vác quá nhiều thứ. Đối với cậu ấy, trừ những ngày tháng sống với cô là hạnh phúc ra, có lẽ những lúc khác đều u ám. Dì Trần lắc đầu và an ủi hoàng ngân. Cậu ấy như vậy nên căn bản không có lòng tim có thể cho cô hạnh phúc. Cô cũng đừng ép cậu ấy, cứ từ từ thôi. Tôi tin tưởng, có lẽ thật sự chỉ có cô là người duy nhất trên thế giới này có thể cứu được cậu ấy." Dì Trần nắm chặt lấy tay Hoàng Ngân. "Cô ơi, coi như tôi nhờ cô, cô nhất định, nhất định phải cứu lấy đứa trẻ này." Nước mắt của Hoàng Ngân không ngừng tràn ra, cô liên tục gật đầu. "Cháu sẽ làm được, cháu sẽ làm được, cả đời này cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy, cho dù anh ấy có đuổi cháu thì cháu cũng không rời đi nữa." Hoàng Ngân nói chứ gì Trần biết, và cũng là thầm nói với chính mình. Cả đời này, cô nhất định sẽ ở bên cạnh người đàn ông này, mãi mãi, mãi mãi, không bao giờ rời đi nữa. Ngày đó, Hoàng Ngân gọi cho Cao Dương Thành rất nhiều lần, nhưng trả lời cô vẫn luôn là điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng. Sau đó, cô lại không ngừng nhắn tin cho anh, nhưng những tin nhắn này lại giống như đá chìm dưới đáy biển, mãi cũng không nhận được câu trả lời. Nhưng cô không hề tức giận mà tiếp tục gọi điện, tiếp tục nhắn tin. Hoàng Ngân lại đeo viên trái tim biển cả sáng đến chói mắt kia vào tay. Cô vén tóc lên và buộc ra phía sau để hoàn toàn lộ rõ chiếc khuyên tai ở trong tầm mắt của mọi người. Wow, chị Hoàng Ngân, cái khuyên tai này của chị đẹp quá. Chị mua ở đâu thế? Em cũng muốn mua một đôi. Hoàng Ngân mới vừa tới bàn làm việc của mình và ngồi xuống. Tiểu bát đã sán tay gần cô, vẻ mặt đầy hâm mộ. Còn sờ vào khuyên tai của cô mà không chịu rời tay Đây là của người khác tặng cho chị Hoàng Ngân cười híp mắt và trả lời Úi cha, trông chị cười hạnh phúc chưa kìa Ai tặng chị thế, có phải là Tổng Giám Đốc Cao không? Wow, đây sẽ không phải là quà Tổng Giám Đốc Cao đi Châu Phi mang về cho chị chứ Tiểu bát trêu Hoàng Ngân Mắt Hoàng Ngân sáng lên, kích động tóm lấy tay của Tiểu bát Em vừa nói gì, Tổng Giám Đốc Cao về rồi à? Tiểu Bát nghẹn lời khi thấy vẻ kích động này của Hoàng Ngân. "Lẽ nào chị còn không biết tổng giám đốc Cao đã về á?" Tiểu Bát nhìn cô với vẻ không thể tin nổi. Trong lòng Hoàng Ngân vui mừng, làm sao để ý tới vấn đề của Tiểu Bát nữa chứ. Cô đứng dậy và vội vàng chạy ra ngoài, rồi đột nhiên bước nhanh trở lại. Cô nhanh chóng cướp lấy phần ăn sáng còn nguyên vẫn nở trên bàn mình và hỏi Tiểu Bát, "Em vừa thấy anh ấy à?" Đúng vậy, lúc em đang chờ thang máy thì thấy anh ấy và chợ Lý Lý cùng đi vào thang máy riêng của Tổng Giám Đốc. Bây giờ chắc bọn họ đang ở trong văn phòng đấy. Cảm ơn em. Sau khi Hoàng Ngân nói xong lời cảm ơn thì lao ra khỏi bộ phận thiết kế chẳng khác nào một trận gió cuốn. Tiểu bát thật hết chỗ nói rồi. xa nhau mới một chút còn cảm xúc mạnh hơn cái đêm tân hôn này là ý sao. Nhưng bọn họ mới chỉ không gặp nhau có hai tuần thôi mà. Không cần phải kích động một cách khác thường như vậy chứ. Quả nhiên, nhớ nhung là một loại bệnh đấy. Hoàng Ngân xoắn suýt rất lâu ở bên ngoài văn phòng của Tổng Giám Đốc. Cô đứng ở ngoài cửa mà trong đầu không ngừng suy nghĩ, vội vàng sắp xếp lại mọi chuyện. Mình gửi nhiều tin nhắn như vậy, rõ ràng đều đã chui giặt đến trong Ấn Độ Dương mà chẳng nhận được tin nhắn lại. Anh ấy nhất định đã đọc cả rồi, nhưng lại cố tình không để ý tên mình sao.